Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Quay qua, cho đến một ngày gã đã quen được Uyên, chính là người mà đã cùng gã chạy về đây. Uyên là một người lễ phép, ngoan hiển, tuy ít hơn Ninh một tuổi, thế nhưng cái lối ăn nói của cô lại khéo léo vô cùng. Chỉ đôi ba lầm gặp mặt thì Ninh đã bị cô hút hồn. Nhìn đi nhìn lại ở trong gã thì gã cũng không thể đến nỗi kém cảnh so với những kẻ theo đuổi Uyên mắt mỗi cái đôi mắt một mí, nửa mở nửa đóng mà thôi. Người ta bảo cái tướng đàn ông mắt híp thì không phải là phương trộm cắp thì cũng là kẻ bất lương. Ấy thế nhưng duyên cớ làm sao, mà Uyên lại nói mến Ninh chính là qua cái cách gặp mặt ấy. Vì là tân sinh viên nên Uyên cũng có phần ngỡ ngàng. Lúc đó may mắn quen Ninh vì cùng sinh hoạt trong cái câu lạc bộ. Sau vậy hai người cũng được chuyển đến một quán cà phê nhỏ ở giữa phố để mà chạy bản nên cũng lại cảm thân thiết hơn. Mọi thứ uyên còn không biết hay lờ mờ về cái lối sống đô thị đều được nênh chỉ bảo một cách tận tình. Lâu dần thì ván cũng đã đóng thành thuyền như một quy luật tự nhiên, hai người đắc thầm thương mến nhau, tự bao giờ mà không có ai. Ngày ấy, cái mốt sống thử đang rầm rộ lắm, nhất là đối với những tân sinh viên chưa biết mùi đời, nhưng vẫn cùng nhau nằm dưới cái mái nhà trọ cùng nói với nhau về một tương lai xa vời. Rằng rồi chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Ninh và Uyên chẳng phải là những điều kiện ngoại lệ. Cũng mơ tưởng rằng rồi sau này cả hai sẽ có một cuộc sống thanh nhàn giống như bao câu chuyện cổ tích khác. Uyên cũng nghe lời của Ninh mà dọn về một ngôi nhà nhỏ để mà cùng sống với nhau. Thứ nhất là để bớt cái phần quyến luyến mỗi khi Ninh rời khỏi nhà trọ của Uyên, lúc nửa khuya hai là cúp đỡ được một phần nào cái chi phí tiền sinh hoạt đắt đỏ nơi thành phố. "Gớm nhỉ? Thế sao mấy lần tao với bố mày lên thăm có thấy cái đứa con gái ấy ở đâu đâu cả chứ? Mày mày cất ở đâu mà kỹ thế à con?" Lão Bắc hỏi, môi thì bĩu xuống như khinh miệt cái thứ con gái sổ xảng. Thằng Đình cũng hiểu điều đó, ấy thế nhưng không có trả lời lại mà tiếp tục kể. Sau khi sống thử với nhau được một thời gian, cả hai người đã lại càng thêm yêu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cả hai đã quấn lấy nhau, trao cho nhau cái hương vị của trái cấm. Sau một hôm ăn liên hoan câu lạc bộ, cái men rượu tình ấy đã lấp đầy lý trí, khiến cho cuộc đêm mê có một phần hơi quá đà. Mãi tận tới sáng ngày hôm sau, mình mới nhận ra là đã không sử dụng biện pháp tránh thai nào hết. Uyên tỉnh dậy trong vòng tay của gã, gương mặt thì e thẹn ấy vậy nhưng không khỏi phải lo lắng. Lỡ ơ, lỡ em có thai thì sao? Em đừng có nghĩ linh tinh nữa. Không có đâu. Nếu em không có yên tâm thì lát nữa đi học thì ghé đại vào một hiệu thuốc mà mua lấy mấy viên cần cấp uống. Uống vào là hết đi mà. Uyên gật đầu, nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi của cô thiếu nữ. Sau khi húp xì sụp cái bát mì, thì hai người cũng mặc lại quần áo để chuẩn bị đi học. Nhưng mà rơi rủi làm sao? Hôm đó Ninh được vắng có mấy tiết nên chỉ có một mình Uyên lủi thủi đạp xe đến trường. Khi đi ngang qua hiệu thuốc, cô cũng đắt định tạt vào để mua một liều tránh thai khẩn cấp. Ấy vậy nhưng không hiểu sao, mới sáng sớm người đến một thuốc đông như vậy, Uyên vốn tính lại có sự rụt rè, cô bảo phải chạy vào mua thuốc tránh thai trước bao nhiêu người bản thân lại còn đang bật đồng phục thì còn cái nhục nào hơn nữa. Cô cứ tần ngần đứng ở đó mãi, chờ tới khi nhân viên hiệu thuốc để ý, còn tưởng cô đang rình dập ăn trộm, nên đôi lúc lại hướng ánh mắt hồ nghi về hướng của cô. Đang ngượng lại càng thêm ngượng, tới lúc này thì Uyên mới chet miệng. Dù gì thì Ninh cũng đã nói rằng sẽ không sao cả, mặc kệ cả có sao đi chăng nữa thì nhìn Ninh cũng không phải là thứ cạn tàu ráo máng ăn ốc mà bỏ vào. Thế nên Uyên cũng đã an tâm phần nào. Ngày hôm đó, cô vẫn đi học, vẫn vui đùa, cuộc sống vẫn cứ bình thường tiếp diễn như mọi khi. Chờ tới một ngày giữa tháng sau, khi nhận thấy bản thân có một chút điều kỳ lạ thì Uyên mới sinh ra cái sự lo lắng. Tối đó cô có gọi Ninh lại, giọng nói thì trở nên nghiêm trọng. "Anh, em trễ mất nửa tháng rồi." Một câu nói như sét đánh ngang tai, Ninh cũng lo lắng, hiện tại gã cũng chẳng có gì trong tay hết, lỡ như Uyên có thai thật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net